Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đằng lúc hai mẫu từ Lý Hồng đang cảm động sau bao nhiêu ngày xa cách thì từ phía sau lưng một tiếng người nữa lại văng lên Ngô Liên tỉ chúng ta ra ngoài đồng thôi Mẫu thân của Lý Hồng thì ra tin gọi là Ngô Liên Bà nghe thiết âm thanh kia thì quay mặt lại Mặt mày vui vẻ mà nói Ngọc Mai Muội là Hồng Nhi Hồng Nhi về rồi Cây gì, thiêu nữ này là Hồng Nhi của chúng ta sao? Trời ơi, trời xanh có mắt. Người phụ nữ tên Ngọc Mai sau khi nghe ngẫu thân của Lý Hồng nói, nàng đã trở lại, thì ném luôn quang gánh mà chạy tới. Người phụ nữ nọ nắm đế tay của Lý Hồng mà dò xét từ trên xuống dưới, vừa nói vừa khóc. Đúng là Hồng Nhi, đúng là Hồng Nhi, vết sẹo này năm con bốn tuổi tại ta mà bị bỏng, đúng rồi, đúng rồi. Người phụ nữ nọ nấc lên khi mà nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên tay trái của Lý Hồng Cái đó lại nói Năm đó còn nhỏ con đã phải đi ở cho nhà người ta Nhiều năm sau chúng ta hay tìm phú hộ kia làm ác Bị quan trên bắt giết Cứ ngỡ rằng con cũng bị liên lụy Thật may quá là con không sao Giờ lại thành thiếu nữ như vậy thật là tốt quá Lý Hồng nghe thấy những lời này thì trong lòng đã có phần chắc chắn Mình xuyên không trở lại đây, trong nội tâm của nàng vui mừng khôn tả. Dù cho bây giờ nàng cốc là quỷ đi chăng nữa, thì nàng vẫn có cơ hội phụng dưỡng phụ thân. Lúc này Lý Hồng cũng đã nhận ra người đang đứng trước mặt của mình là ai, nàng khẽ gọi. Ngọc Mai Thẩm, người vẫn khỏe chứ? Ta khỏe, rất khỏe, trong cái ngoan của ta. Mau vào bên trong, chúng ta đem chuyện này nói cho nội tổ mẫu của con nghe. Lý Hồng nghe đến ba chữ nội tổ mẫu thì lại muốn khóc, đã quá lâu nàng chưa gặp người. Mang theo tâm trạng khó tà, Lý Hồng theo chân mẫu thần cùng Ngọc Mai tiến vào bên trong nhà. Phía trong cảnh vẫn vẫn như vậy, bộ bàn ghế được chính tay cha của nàng làm vẫn còn đó. Chiếc trống tre ngày nào nàng vẫn hay nằm ngủ còn đây, rất nhiều ký ức ùa về khiến cho Lý Hồng không khỏi xúc động. Phía trong bếp mùi khói của dương dạ sao nghe quen thuộc quá. Là Liên Nhi sao, tên tư tưởng con cùng Ngọc Mai ra đông. Từ trong bếp thành ngầm quen thuộc vang lên, Lý Hồng ôm mặt khóc lớn, nàng không thể kìm nén cảm xúc của mình lâu hơn nữa. Phía bên trong bếp là một lão thái bà lưng cầm tóc bạc tiến ra, người đó chính là Lý Lão Thái, nội tổ mẫu của Lý Hồng. Dạ đây đôi tay lấm lem vì than cho đang quệt đi giọt mồ hôi trên trán, Đôi mắt mờ độc vì thời gian phủ bụi đã khẽ nheo nheo Dường như Lý Lão Thái nọ muốn quan sát kỹ người trước mặt bất giác Lý Lão Thái run dày như khắp không đứng vững Đôi tay gầy gò khẽ vươn ra như muốn nắm lấy thứ quý giá Mà bấy lâu nay đã thất lạc Hồng Nhi, Hồng Nhi của ta Dường như nhận ra thiếu nữ trước mặt mình là ai Cho nên Lý Lão Thái đã khóc lớn, thân thể già yếu chạy tới ôm chầm lấy Lý Hồng. Lý Hồng lúc này cũng đã sớm bị nỗi nhớ nhung những năm qua làm cho vỡ òa xúc động. Nàng ôm lấy Lão Thái bà mà khóc lớn, miệng không ngừng gọi ba tiếng nội tổ mẫu thân thương. Hồng nhi về rồi, cháu gái yêu của ta về rồi, Hoàng thiên có mắt. Lý Lão Thái buông ra Lý Hồng quỳ sụp xuống mà lại trời đất. Trên khuôn mặt xương gió những đếp nhằn rúng gió lại. Nước mắt sớm đã lăn tràn khắp đôi gõ má. Nội tổ mẫu con rất nhớ người. Lý Hồng nâng cao Lý Lão Thái dậy. Nàng chăm chú quan sát hình dáng của Lý Lão Thái cùng mẫu thân. Cùng với Ngọc Mai thẩm thật không khác sự tưởng tượng của Lý Hồng. Mấy trăm năm qua ngày nào Lý Hồng cũng tưởng tượng ra những người thân yêu. Đến hiện tại khi mà gặp mặt mới thấy dường như... Tình cảm gia đình là một cái gì đó khăng khít mà cho dù là cách bao xa hoặc bao lâu, chúng ta cũng có thể cảm nhận được nó. Sau một hồi nhận biết cả nhà bốn người lại ngồi nói chuyện, mẫu thần của Lý Hồng luôn miệng hỏi cuộc sống của Lý Hồng mấy năm qua có tốt không? Có phải chịu ủy khuất gì hay không? Lý Hồng dù nội tâm sầu khổ nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Nụ cười mà rất hiếm khi đám người chưng phong Có thể nhìn thấy trên bờ môi anh đào của nàng Phải rồi phụ thân cùng thúc thúc đi đâu rồi ạ Lý Hồng nãy giờ đắm chìm trong hạnh phúc Khi gặp lại người thân mà quên mất không có để ý Đến sự thiếu vắng của phụ thân Bây giờ chấn tính lại nàng mới lên tiếng hỏi Phụ thân cùng thúc thúc con ra đồng từ nãy Chắc giận Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net